chương ba mươi câu chuyện về chuyên bay đến với sự tự do của fred và george được kể đi kể lại nhiều lần đến nỗi chỉ vài ba ngày sau harry có thể nói chắc là câu chuyện đó sẽ sớm trở thành chất liệu cho quyền thoại Hogwarts trong vòng có một tuần lễ ngay cả những người đã là nhân chứng cũng thành ra gần như tin chắc rằng họ đã thấy hai anh em sinh đôi bổ nhào xuống từ cây chổi bay mà ném bơm mụ umbridge rút túi bụi bom phân lên mũ ta trước khi bay vào ra khỏi cửa. Ngay tức thì, sau khi Fred và George bay đi, đã dậy lên một làn sóng lớn bàn tán về chuyện nhái theo hai em ấy. Đến nỗi Harry thường xuyên nghe học sinh nói những chuyện như Thiệt tình, có những ngày mình cảm thấy chỉ muốn nhảy lên cây chổi mà bay khỏi chỗ này luôn. Hoặc là, thêm một buổi học như vậy nữa, có lẽ mình sẽ làm một Weasley luôn. Fred và George đã khiến cho chắc chắn là không ai có thể quên ngay được hai anh chàng. Vì lẽ thứ nhất, hai anh chàng đã không để lại lời hướng dẫn làm sao để dọn dẹp cái dũng lầy bây giờ đang làm ngập ngụa cả hành lang trên tầng lầu thứ 5 khu dãy nhà phía đông. Mọi người đều chứng kiến Mụ umrit Rích và thầy Phinh đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để dọn dẹp nó đi, nhưng chẳng thành công chút xíu nào. Kết cục khu vực đó được chăn dây thường rào lại và thầy Phinh nghiến răng một cách giận dữ bị giao cho nhiệm vụ cán lũ học sinh ngang qua chỗ đó để đến lớp học của chúng. Harry chắc chắn là các giáo sư như McGonagall hay Flitwick dư sức dọn dẹp mớ tùy quậy ấy trong nháy mắt. Nhưng cũng giống như trong vụ nổ đùng dèo cháy kịch liệt của Fred và George trước đây. Các giáo sư dường như khoái coi mũi Umbridge tự chiến đấu hơn. Đã vậy còn có hai cái lỗ hình cây chổi bay trên cánh cửa văn phòng của mũi Umbridge. Đó là cái lỗ mà hai cây chổi quét sạch của Fred và George đục thủng để xông ra với chủ nhân của chúng. Thầy Finn đã thay cánh cửa mới và dời cây tia chớp của Harry xuống tầng hầm, nơi mà theo thiên hạ đồn đại, thì mụ Umbridge đã phái xuống đó một con quỷ khổng lồ bảo vệ coi vũ trang để canh gác. Cho dù như vậy, mụ còn lâu mới hết bị điên đầu. Được tấm gương của Fred và George gợi hứng, một số lớn học sinh giờ đây đang đua tranh chiếm lấy vị trí tổng quậy vừa bị bỏ trống, bất chấp cánh cửa mới toanh kẻ nào đó đã xoay sở cách nào đó để thả vô văn phòng mụ umbrick một con chó săn rậm lông đeo rọ mõm con này ngay lập tức làm tan quang căn phòng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh nhảy bổ vào mụ umbrick khi mụ trở về văn phòng và thử nhá mấy cái nhẫn đeo trên mấy ngón tay ú na ú nần của mụ bom phân và đạn thối được xài trong hành lang thường xuyên đến nỗi bây giờ mốt thời trang mới của học sinh là tự ếm bùa đầu bong bóng cho chính mình trước khi đến lớp học Để đảm bảo có được nguồn không khí trong lành. Cho dù làm như vậy Khiến cho tụi nó có một ngoại hình đặc biệt Như thể đội ngược một cái chậu ca cảnh Bằng pha lê lên đầu Thầy Finn rình mò Trong các hành lang Với một cây roi quất ngựa lăm lăm trong tay Thèm muốn khủng khiếp Bắt được những tên phá phách ti tiện Nhưng khổ nổi là có quá nhiều Những tên phá phách ti tiện Đến nỗi thầy không biết phải đuổi theo hướng nào Tổ thẩm tra cố gắng giúp sức cho thầy Finn nhưng thành viên của tổ cứ luôn bị những tai biến kỳ cục. Qua của đội quyết định nhà Slytherin đến bệnh thức để khám chữa một chứng bệnh về da thiệt khủng khiếp đã khiến cho mặt mũi anh chàng trông như được phủ bằng một lớp bột ngô nướng. Banshee Parkinson phải bỏ tất cả những buổi học trong ngày hôm sau vì cô nàng bị mọc sừng, khiến cho Hermione nghe mà sướng cái lỗ tay. Đồng thời mới dở lẽ ra cái chuyện hai em Fred và George đã tìm cách bán được bao nhiêu quà giặt cướp cua Trước khi đi khỏi trường, Mụ Umrit chỉ cần đi vào phòng học của mình là thấy cả đám học sinh túm tụm ở đó, đứa thì xỉu, đứa thì nôn ói, đứa thì đang sốt cấp tính hết sức nguy hiểm, hoặc là đang bị học máu từ cả hai lỗ mũi. Rít lên giận dữ và ngao ngán, mụ cố gắng truy tìm nguyên nhân của những triệu chứng bệnh tật bí hiểm đó. Nhưng lũ học trò cứ bướng bỉnh nói với mụ là chúng đang bị nhiễm chứng Umrit sụp xịt. Sau khi cấm túc liên tục bốn lớp học mà vẫn không moi bới ra được bí mật của chúng, mụ um rít buộc lòng phải chịu thua và cho phép lũ học sinh chảy máu cam, ngất xỉu, toát mồ hôi và nôn mửa được rời khỏi lớp học từng đàn, từng đám. Nhưng thậm chí đến cả bọn học trò xài quả giặc cướp cua cũng không thể nào đua tài nổi với bậc thầy hỗn loạn, đó là Bivis. Con yêu này dường như thấm nhuần tận đái lòng những lời chia tay của Fred. Nó bay dung dúc khắp trường, cười hinh thích như điên, lật bàn lật ghế ngã trong gọng, nhào ra khỏi bảng đen, xô đổ những bức tượng và bình bông. Đã hai phen, con yêu Bivi nhốt được con mèo bà Norris vô trong mấy bộ áo giáp chiến binh, khiến cho bà Norris ngao ngao ổm tỏi khi bà được thầy giám thị điên tiết cứu ra. Con yêu Bivi còn đập bể lòng đèn và thổi tắt phục các ngọn nến, rồi dùng mấy cây đuốc mà chơi trò tung hứng bên trên đầu lũ học trò quán kinh gạo thét xong lại còn hất tung hê những sắp giấy da đã được xếp ngay ngắn vô lọ sưởi hay ra khỏi cửa sổ. chưa hết, nó còn làm cả tầng lầu hai ngập lụt bằng cách xả hết tất cả giòi nước trong buồng tắm. liền một bao nhìn nhện đen bự kết xu vào giữa đại sảnh đường trong buổi đêm tăm. và khi nào muốn xả hơi thì bi vi cứ tà tà trôi lơ lửng theo sau mũ umrit suốt mấy tiếng đồng hồ. rồi mỗi khi mũ cất tiếng nói Thì nó trề môi búng lưỡi thiệt to Ngoài trừ thầy Finn Còn không ai trong giáo bàn Có vẻ muốn động tay động chân Làm cái chuyện gì giúp đỡ mụ Umbridge. Thực ra một tuần sau khi Fred và George ra đi Harry chứng kiến tận mắt Cảnh giáo sư McGonagall đi ngang qua Đúng lúc con yêu BV đang cương quyết Tháo lỏng chùm đèn treo bằng pha lê Và Harry dám thề là Nó nghe giáo sư nói nhỏ với con yêu là Xoay ngược chiều lại đi để cho vấn đề thêm trầm trọng montague vẫn chưa bình phục sau vụ tá túc trong cầu tiêu nó vẫn còn ú ớ ngớ ngẩn và một buổi sáng thứ ba người ta thấy ba má của montague sải bước trên lối đi trước lâu đài dáng vẻ cực kỳ tức giận hermione áp má vô tấm kính cửa sổ phòng học bùa chú để có thể quan sát ông bà montague hùng hổ bước vào trường cô nàng lo lắng hỏi tụi mình có nên nói gì không vậy về chuyện đã xảy ra cho nó đó nếu như việc đó có thể giúp cho bà bom chữa lành cho nó ron vững dừng đáp dĩ nhiên là khỏi cần nó sẽ khỏi thôi harry thì nói với giọng thỏa mãn dù gì thì gì cũng chỉ gây thêm rắc rối cho mụ Umbridge đúng không cả harry và ron đều cầm cây đũa phép gõ lên cái tách trà mà tụi nó có bổn phận biến hóa bằng thần chú harry làm cho tách trà thò ra được Bốn cái chân ngắn ngủng, không chạm được xuống mặt bàn Nên cứ ngọ ngậy vô tích sự trong không trung Ron thì khiến cho mọc được Bốn cái cẳng cẳng khiêu ốm nhách Nhưng dù sao Cũng nhấc được cái tách lên khỏi mặt bàn Một cách cực kỳ khó khăn Khiến cho cái tách đứng rung rung được một lát Rồi té khuyệu, nứt làm đôi Lành lại như xưa Hermione nhanh nhẩu hù biến Giá lành cái tách của Ron Bằng một cái phải nhẹ cây đũa phép Được rồi Nhưng nếu mà Montague ta ghiu bị tàn tật dính nhiễn thì sao đây? Ron phát cáo lên. Thì kệ nó đi. Trong lúc đó, cái tách của nó lại gượng đứng lên lão đảo như sai xỉn. Hai đầu gối rung lẩy bẩy. Ron tức giận nói. Lẽ ra thằng Montague ta ghiu đừng có tìm cách trừ hết điểm của nhà Riffindo chứ. Không đúng vậy sao? Còn nếu bồ muốn lo lắng cho ai đó đó thì Hermione à? Hãy lo lắng cho mình đi nè. Cho bồ á hả? vừa nói vừa chụp cái tách trà của cô nàng đang lóc cóc phi như ngựa băng qua cái bàn trên bốn cái chân nhỏ xíu mà cứng cáp lại có vẻ hình trang trí màu xanh lơ cô nàng đặt lại cái tách ngay trước mặt mình tại sao mình phải lo lắng cho bồ chứ ron đưa tay ra vĩnh cái tách trong lúc mấy cái cẳng tách khẳng khiêu mong manh cố gắng một cách yếu ớt để chống đỡ trọng lượng của cái tách trà ron cay đắng nói Đến chừng lá thư sắp tới đây của má qua được khâu kiểm duyệt của mụ umbridge thì thể nào mình cũng bị rắc rối to. Mình sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu má gửi lại cho mình một bức thư sắm nữa. Nhưng mà... Bộ cứ chờ coi đây. Chuyện anh Fred và anh George bỏ học thể nào cũng là lỗi tại mình. Ron rầu rĩ nói. Má sẽ nói là... Lẽ ra mình phải ngăn không cho hai nấy bỏ học. Lẽ ra mình nên ôm cứng đuôi chổi của họ mà giữ lại... Hay là làm sao đó Ừ Tất cả sẽ đều là lỗi tại tôi Ôi Nếu bác ấy nói vậy thì sẽ hết sức bất công Bồ đâu có thể nào làm được gì đâu Mình chắc chắn là bác ấy sẽ không làm vậy đâu Ý mình muốn nói là Nếu thật sự đúng là giờ này Hai nấy có cửa hàng ở hẻm xéo Thì ắt hẳn là hai nấy đã theo đuổi kế hoạch này Từ đời não đời nao rồi Đành là như vậy Nhưng đó lại là một chuyện khác Làm sao mà hai nấy có được cửa hàng chứ Ron nói trong khi tay cầm đũa phép khỏa xuống cái tách mạnh đến nổi mấy cái cẳng khẳng khiu lại một phen nửa sụm bà già và nằm ngay trước mặt nó mà co giật như động kinh có lắc léo mưu mô gì đó đúng không hai ảnh phải cần cả đống tiền vàng Galeon mới mướn nổi một chỗ hẻm xéo má tất nhiên sẽ muốn biết lâu nay hai nấy làm cái gì để rớ tới được cái món tiền vàng đó Hermione nói ừ phải rồi Mình cũng thắc mắc như vậy đó. Cô nàng đã để mặt cho cái tách của mình chạy chậm chậm thành một dòng tròn nhỏ quanh cái tách của Harry. Lúc đó vẫn còn quơ quơ mấy cái chân ngắn ngủn mà không làm sao chống xuống mặt bàn được. Mấy hôm nay mình cứ thắc mắc không biết liệu có phải lão Mundungus đã thuyết phục được hai nấy bán giùm mấy thứ đồ ăn cắp hay chuyện khủng khiếp nào đó. Harry sẵn giọng chen ngang. Hai nấy không có làm bậy đâu. Ron và Hermione cùng hỏi một lúc sao bồ biết? bởi vì Harry ngập ngừng nhưng dường như cuối cùng cũng đã tới lúc tự thú cứ giữ im lặng hoài thì chẳng được cái tích sự hay ho gì nếu sự im lặng đó khiến cho có người nào đó nghi ngờ Fred và George là tội phạm bởi vì tiền dạng mà hai nấy có được là do mình hồi tháng 6 giờ rồi mình đã tặng cho hai nấy số tiền thưởng tam pháp thuật của mình cả Ron và Hermione đều im lặng sửng sốt Rồi cái tách trà của Hermione ung dung Nhảy ra khỏi mép bàn rớt xuống sàn Bể tan tành Cô nàng kêu lên Trời, Harry Bồ đừng có làm vậy chứ Harry nói giọng nổi loạn Làm chứ Mình đã làm rồi đó Giờ mình cũng không hề hối tiếc gì hết đó. Mình không cần số tiền vàng đó Giờ hai nãy sẽ có một tiệm dẫn xôm ra trò Ron có vẻ Phấn khích mãnh liệt Nhưng mà quả là tuyệt của mèo Harry, vậy là chuyện này toàn là lỗi của bồ đó Má không thể nào trách mình được Mình có thể nói cho má biết được không vậy ta Harry chán ngán nói Ừ, mình thấy bồ cũng nên nói đó Đặc biệt là nếu bác ấy tưởng là Hai nấy nhận tiêu thụ giặc chôm hay gì đó Hermione không nói gì hết Trong suốt thời gian còn lại của buổi học hôm đó Nhưng Harry vẫn ngờ ngỡ Cảm thấy sự tự kiềm chế của cô nàng Chẳng mấy chốc cũng sẽ bùng nổ ra thôi Quả đúng như lời nói Lúc tụi nó đã ra khỏi lâu đài để nghỉ giải lao Và đứng túm tụm với nhau Trong ánh nắng dịu dàng của tháng năm. Hermione nhìn chằm chằm Harry Với đôi mắt đen hạt tuyền lóng lánh Rồi mở miệng nói với một vẻ kiên quyết Nhưng Harry đã ngắt lời Trước khi cô nàng kịp nói ra cái gì Nói ra nói vô nữa Cũng không có hay ho gì hết á Chuyện đã xong rồi Anh Fred và anh George đã nhận số tiền vàng đó Cũng đã tiêu hết một mớ rồi Nhìn cô vẻ như vậy Và mình không thể nào đòi lại nữa. Mà mình cũng không muốn đòi lại luôn. Thôi đừng có mất công nói nữa nha Hermione. Hermione nói với một giọng bị xúc phạm. Mình, mình sẽ không nói bất cứ tiếng nào về hai anh Fred và George nữa đó. Ron kịch kịch mũi ra vẻ không thể tin được. Và Hermione ném cho nó một cái nhìn kinh miệt. Cô nàng giận dữ nói. Không, mình sẽ không nói cái gì hết. Thực ra thì mình định hỏi Harry là chừng nào bộ sẽ quay lại gặp thầy Snap và xin được học tiếp bế quan bí thuật. trái tim Harry chìm xuống. một khi tụi nó đã phát mệt với đề tài bàn tán về cuộc ra đi vô cùng ấn tượng của Fred và George, thì Ron và Hermione lại bắt đầu muốn nghe tin tức về chú Sirius. bởi vì ngay từ đầu Harry đã không tâm sự với hai đứa kia về lý do thực sự khiến nó muốn nói chuyện với chú Sirius. bây giờ nó thấy cũng khó kiếm ra chuyện gì đó để kể cho tụi nó nghe. cuối cùng Harry đành thành thật nói với tụi nó là Chú Sirius muốn nó tiếp tục học bế quan bí thuật. Từ lúc nói ra cho tới giờ, nó không ngừng hối tiếc. Hermione nhất định không chịu để cho câu chuyện chìm xuồng mà cứ trở đi trở lại đề tài đó vào những lúc Harry chẳng muốn nghĩ tới chuyện đó chút nào. Bây giờ Hermione nói Bồ đừng có nói với mình là bồ không còn thấy những giấc chim bao kỳ cục nữa nha. Bởi vì tối hôm qua Ron nói với mình là bồ lại mớ khi ngủ nữa đó. Harry ném cho Ron một cái nhìn giận dữ. Ron lại có vẻ rất dễ thương khi tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ. Nó lúng búng nói giọng ăn năn hối hận. Bồ chỉ mớ có một chút thôi. Nói cái gì đó nghe như là ráng thêm chút xíu nữa. Harry nói dối trắng trợn. À, mình đang nằm mơ thấy đang xem bồ chơi quyết đích. Lúc đó mình đang cố gắng cổ vũ bồ... Ráng giới tới thêm chút nữa Để chụp trái banh phô hai vành tay của Ron đỏ bừng lên Harry cảm thấy một thứ khoái trá được trả đũa Dĩ nhiên nó không hề chim bao chim bị gì Một chuyện như vậy Đêm qua nó lại một lần nữa Thực hiện cuộc du hành Dọc theo hành lang của sở bảo mật Nó đã xuyên qua căn phòng tròn Rồi đến khi căn phòng đầy những ánh sáng lung linh nhảy múa Cho đến khi nó lại một lần nữa nhận thấy Mình lọt vào một căn phòng Với cái hang động đầy những giấy kệ trên đó chất những trái cầu pha lê bụi bặm nó đã vội vàng đi thẳng đến hàng kệ số chín mươi bảy quẹo trái rồi chạy dọc theo hàng kệ có thể đó chính là lúc mà nó nói to ráng thêm một chút xíu nữa bởi vì lúc đó nó có thể cảm thấy cái phần ý thức của mình đang đấu tranh để tỉnh giấc và trước khi chạy tới được cuối hàng kệ nó lại nhận thấy mình một lần nữa nằm dài trên giường Đầm đắm ngó lên cái nóc màn chăn trên bốn cái cọc giường Hermione vẫn xoáy đôi mắt tròn sáng nhìn Harry. Bồ vẫn đang cố gắng chặn tâm trí của bồ lại chứ, đúng không? Bồ sẽ tiếp tục theo học bế quan bí thuật chứ. Đương nhiên! Harry nói, cố gắng làm ra vẻ như câu hỏi đó có hơi xúc phạm. Nhưng nó vẫn lẩn tránh ánh mắt của Hermione. Sự thật là nó hết sức tò mò về cái được giấu trong căn phòng đầy những trái cầu phá lê bụi bặm kia. Đến nỗi nó khá hầm hở mơ tiếp giấc chim bào đó Vấn đề là Từ đây đến kỳ thi chỉ còn non một tháng nữa Và mỗi phút rảnh rỗi đều phải dành cho học tập Khiên cho đầu óc Harry dường như bảo quà thông tin vào giờ đi ngủ Đến nỗi nó đâm ra trằn trọc khó ngủ hết sức Đến khi ngủ được Thì bộ não đã làm việc quá sức của nó Chỉ tặng cho nó những giấc mơ con con Hết sức ngớ ngẩn về những bài thi Nó cũng nghi ngờ là Một phần bộ não của nó Cái phần thường nói bằng giọng điệu của Hermione. Giờ đây cũng đã cảm thấy có lỗi trong những dịp nó đi lạc xuống hành lang tận cùng bằng cánh cửa trơn màu đen ấy. Và đã tìm cách đánh thức Harry dậy trước khi nó kịp đi tới tận cùng của hành trình. Ron nói, hai bàn tay của nó vẫn còn đỏ như bị phỏng. cậu biết không, nếu Montague không bình phục trước khi đội Slytherin giao đấu với đội Hufflepuff thì tụi mình có cơ may thắng được cúp đích năm nay đó." Harry mừng là đề tài câu chuyện đã được đổi hướng, nói ngay. Ừ, mình cũng cho là vậy đó. Ờ Ý mình nói là nếu tụi mình, tụi mình đã thắng một, thua một, ờ, nếu đội Slytherin thua đội Hufflepuff vào thứ bảy tới, ừ, đúng đó, phải đó. Harry nói mà lảng đi, không biết mình mới ừ cái gì, đúng cái gì. Cho vừa mới đi ngang qua sân trường, nhất định không thèm nhìn tới mặt nó. Trận đấu cuối cùng của mùa bóng Quidditch. Giữa đội Riffindoor và Ravenclaw Sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng năm. Mặc dù đội Slytherin đã bị đội Hufflepuff hạ gục Trong đường tơ kẻ tóc Ở trận thi đấu cuối cùng của họ Đội Riffindoor cũng không dám nuôi nhiều hy vọng chiến thắng Chủ yếu là do thành tích giữ gôn không thể nói trước được của Ron Mặc dù dĩ nhiên không ai nói với nó điều đó Tuy vậy mặt lòng Ron dường như đã tìm được một niềm lạc quan mới Trong bữa điểm tâm vào sáng ngày diễn ra trận đấu, nó nói một cách dứt khoát với Harry và Hermione. Mình muốn nói là... mình đâu có thể nào tệ hơn được nữa. Đúng không? Bây giờ thì đâu còn gì để mất nữa đâu. Một lát sau, khi Hermione và Harry đi xuống sân đấu giữa đám đông đang vô cùng háo hức sôi nổi. Hermione nói... Bố biết không? Mình nghĩ là Ron sẽ chơi khá hơn khi không có Fred và George lẫn quẩn xung quanh. Hai anh ấy thật sự... Không hề tạo cho nó chút xíu niềm tin nào hết á. Luna Lovegood bắt kịp hai đứa tụi nó với một cái gì đó trông giống như một con ó thiệt đang đậu trên đầu cô bé. ôi trời, mình quên bén đi mất. Hermione kêu lên lúc ngắm con ó vỗ đôi cánh dịp nhàng. Khi Luna Lovegood ung um dung đi ngang qua một đám học sinh nhà Slytherin khúc khích cười nhạo và chỉ trỏ. Trò chàng thi đấu trong trận này đúng không? Harry không hề quên chi tiết này. Chỉ ẩm ừ trong miệng thôi Hai đứa nó kiếm được chỗ ngồi Tuốt trên hàng cao nhất của khán đài Hôm đó là một ngày Trong sáng đẹp trời Ron chẳng cầu mong được điều gì hơn như vậy Và Harry nhận thấy Mình đang hy vọng hảo huyền Là Ron sẽ không gây thêm cớ Cho bọn C.T.R.I.N. trỗi lên khúc đồng ca Whisley là vua của chúng ta Lee Jordan Tuy đã bị mất hứng từ sau vụ ra đi Của Fred và George Nhưng vẫn tiếp tục bình luận trận đấu như thường Khi hai đội bay giúp ra sân đấu, Lee điểm tên từng cầu thủ với một nhiệt tình kém hơn trước đây một chút. Anh chàng rao, Bradley! Davy! Cho Chang. Và khi Cho bước ra sân đấu, mái tóc đen ống ả của cô nàng dần bay trong gió. Harry cảm thấy bao tử của nó bắt đầu có vấn đề. Không đến nổi như bị thụi một đấm, nhưng cồn cào quá mức một cơn sôi bụng. Nó không còn dám chắc là nó muốn điều gì xảy ra nữa. Ngoại trừ cái điều là nó không thể chịu đựng nổi thêm bất cứ cuộc cãi vã nào nữa. Ngay cả cái cảnh cô nàng đứng nói chuyện sôi nổi với Roger Davy khi cả hai chuẩn bị trèo lên chuỗi bay cũng khiến cho Harry đau khổ vì ganh tị. Lee lại nói Dạ rồi, họ đã bay lên. Và Davy ngay lập tức đã chiếm giữ một trái waffle. Đội trưởng Davy của đội Ravenclaw đang có trái waffle. Anh qua Johnson vượt qua beo qua luôn spinet anh đang lau thẳng tới mục tiêu anh sắp sửa ném banh và và lee chửi thề một tiếng rất to và yeah, anh đã làm bàn harry và hermione cùng tất cả những học sinh khác của nhà riffin cùng rên lên thất vọng còn đám học sinh nhà Slytherin ở phía bên kia khán đài thì thiệt hãi hùng như có thể dự đoán trước bắt đầu hè nhau hát lên Wesley làm sao giữ được cái gì? Nó không thể nào bảo vệ được dù chỉ một dòng gôn. Bên tai Harry chợt vang lên một giọng nói khàn khàn. Harry, hỏi mai đi? Harry ngoái nhìn lại thì thấy cái mặt bự râu ria xồm xoam của lão Harry nhô lên giữa hai dãy ghế. Dường như lão đã phải len lõi chen lớn mở đường đi qua hàng ghế sau lưng tụi nó. Bởi vì đám học sinh năm thứ nhất và thứ hai... Mà lão mới đi ngang qua, đang ném cho bác cháu nó một cái nhìn bực bội. Vì một lý do nào đó, lão Harris bỗng cúi gặp đôi người lại, lo lắng như bị ngó thấy. Mặc dù có gặp đôi lại thì lão vẫn còn cao hơn tất cả những người khác, ít nhất một thước hai. Lão thì thầm, nghe đây, hai cháu có thể đi với bác không? Ngay bây giờ, trong khi mọi người còn đang coi trận đấu. Harry hỏi, Ơ, bác Harris. Bắt chờ đến khi xong trận đấu được không? Lão Harris nói Không, không được Harry à, ngay bây giờ mới được Trong lúc mọi người còn đang ngó về hướng khác Đi đi mà Mũi của lão Harris chảy máu ri rỉ Cả hai con mắt của lão đều bầm đen Từ hồi lão trở về trường tới giờ Lần đầu tiên Harry mới được nhìn tận mặt lão sát như vậy Trông lão cực kỳ sầu khổ Harry nói ngay Dĩ nhiên, dĩ nhiên tụi cháu đi mà. Nó về Hermione lách đi dọc theo hàng ghế, gây nên một trận lầu bầu trong bọn học sinh phải đứng lên nhường lối cho tụi nó đi. Những đứa ngồi ở hàng ghế mà lão Harris đi ngang qua không dám phàn nàn gì hết. Chỉ cố gắng thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Khi bà bắt cháu đi tới cầu thang, lão Harris nói, Bác biết ơn hai cháu lắm. Bác thiệt tình biết ơn lão vẫn giáo giác nhìn quanh đầy vẻ lo lắng khi ba người đi xuống phía bãi cỏ bên dưới bác chỉ mong mụ ta không để ý thấy chuyện chúng ta bỏ đi harry hỏi bác muốn nói mụ umbridge á hả mụ không để ý đâu bác không thấy là mụ vàng toàn bộ tổ thẩm tra ngồi đó với mụ sao chắc mụ chỉ mong cho trận đấu xảy ra chuyện lộn xộn lão harris dừng chân ngoái lại nhóng cổ nhìn về phía khán đài Để yên tâm là bãi cỏ chạy dài Từ sân đấu đến căn tròi của lão Không có ai lai vãng hết Lão nói Ừ, tốt Một chút lộn xộn cũng không hại gì lắm Mà lại cho chúng ta có thêm thi giờ. Hermione ngước nhìn lão Harris Với một vẻ mặt lo lắng Trong khi vội vã bước theo lão Băng qua bãi cỏ về phía bìa rừng Nó hỏi Có chuyện gì vậy bác Harris chút, chút xíu nữa cháu sẽ biết Lão Harris ngoảnh đầu ngó lại khi một trận hò reo gian dội lên từ phía khán đài phía sau họ. Ây dạ chắc có ai đó vừa mới làm bàn hả? Harry nhọc nhằn đáp. Chắc là đội ra bên Claw rồi. Lão Harris nói liếu như điên. À, à, ha, ha, ha, ha, hay, hay đó. Harry và Hermione phải chạy mới theo kịp những bước chân của lão Harris Băng ngang qua bãi cỏ. Cứ mỗi hai bước lão lại giáo giác nhìn trước ngó sau. Khi gần tới căn tròi của lão, Hermione tự động quẹo trái đi về phía cửa cái. Tuy nhiên, lão Harris lại đi thẳng, băng qua cả căn tròi, tới dùng có bóng râm của cụm cây ở mé ngoài cùng khu rừng. Ở đó, lão lượm lên một cái nỏ, đặt dựa vào một gốc cây. Khi nhận ra hai đứa nhỏ không đi theo, lão quay lại. Lão hất cây đầu bờm sờm về phía sau và nói, Chúng ta đi vô trong đó đi Hermione bối rối Ừ Đi vô rừng hả Ừ Lão Harris nói Thôi mà đi mau lên Không thôi chúng ta bị chợt bây giờ Harry và Hermione đưa mắt nhìn nhau Rồi chui vào đám cây rậm rạp Sau lưng lão Harris. Trong khi lão đã bước nhanh ra khỏi cụm cây Để bước vào một dòm lá xanh âm u Cây nỏ đặt hờ trên cánh tay Harry và Hermione co dò chạy để bắt kịp lão. Harry hỏi, Bác Harris, sao bác lại đem theo vũ khí vậy? Lão Harris nhúng đôi vai đồ sộ nói, thì để phòng xa. Hermione rụt rè nói, Thôi, thôi bác dẫn tụi con vô rừng coi con dông mã, bác đâu có đem theo cái nỏ của bác đâu. Lão Harris nói, Ờ không, lần đó chúng ta không đi xa lắm. Với lại, Ở đó là hồi trước khi firenze ra khỏi rừng đúng không hermione tò mò hỏi tại sao thầy firenze ra khỏi rừng lại khiến cho mọi việc khác đi lão harris liếc, liếc nhìn chung quanh nói khẽ tại vì mấy con nhân mã khác nổi khùng và đâm ra giận bác nguyên nhân là vậy ơ trời ơi bọn chúng vốn cũng khó nói là mấy con nhân mã thân tình Nhưng mà bác với bọn chúng vốn tử tế với nhau. Bọn chúng kính miệng. Nhưng nếu bác cần biết điều gì thì chúng luôn luôn tiết lộ. Nhưng mà bây giờ đừng có hòng nữa. Lão thở dài sườn sượt. Mãi ngắm nhìn gương mặt nghiêng của lão Harris. Harry dắp chân như một cái rễ cây lồi trên mặt đất. Nó hỏi. Thầy Firenze nói các nhân mã nổi giận bởi vì thầy bỏ đi làm việc cho cụ Dumbledore. Có phải không ạ? Lão Harris nói một cách khó khăn. Phải, nhưng mà vẫn không diễn tả hết. Bầm gan tím ruột. Nếu mà bác không chen vô, thì dám bọn chúng đã đá cho Firen như tử. Họ hành hung thay sao? Hermione kêu lên kinh ngạc. Lão Harris đáp gọn. Ừ. Lão giạc lối đi qua nhiều cành nhánh lòng thồng, nói tiếp. Firenze bị nửa bầy nhân mã nó quần. Harry cũng kinh ngạc và xúc động. Giờ bác đã can họ. Một mình bác ạ. Lão Harry nói. Dĩ nhiên là bác đã can chứ. Bác đâu có thể đứng nhìn chúng giết Firenze, đúng không? Thiệt là may, lúc đó bác lại đi ngang qua. Lão nói thêm một cách nóng nảy và bất ngờ. Mà bác tưởng là Firenze đáng lẽ phải nhớ lại điều đó trước khi mở miệng, phát ra những lời cảnh báo ngu xuẩn chứ. Harry và Hermione nhìn nhau ngạc nhiên hết sức. Nhưng lão Harris chỉ cau có, chứ không nói thêm lời nào nữa. Lão thở nặng nhọc hơn bình thường, và nói. Dù sao đi nữa, kể từ lúc đó, mấy con nhân mã kia đâm ra căm giận bác. Và rắc rối ở chỗ là chúng có nhiều ảnh hưởng trong rừng chúng là những sinh vật khung khéo nhất ở đây thứ el ni hỏi có phải đó là lý do chúng ta đến đây không bác harris đến gặp những con nhân mã đó lão harris lắc đầu quậy quậy ờ không không không không không phải để gặp chúng đành rằng dĩ nhiên nếu gặp chúng thì sự việc có thể đâm ra phức tạp ừ nhưng mà chỉ một chút nữa thôi là các cháu sẽ hiểu ý bác sao câu nói khó hiểu này Lão Harris trở nên im lặng và cầm củi đi tới trước. Một bước của lão bằng ba bước của Harry và Hermione. Cho nên hai đứa nó cũng ngất ngư mới theo kịp được lão. Con đường mòn càng lúc càng trở nên rậm rạp um tùm và cây cối mọc khít rịch với nhau đến nổi khi ba bác cháu đi càng lúc càng sâu vào khu rừng thì trời trở nên tối hù như thể hoàng hôn rồi vậy. Chẳng mấy chốc, cả ba người đã đi quá xa cây trạng trống Chỗ mà lão Harris đã chỉ cho tụi nó coi mấy con dông mã. Nhưng chỉ đến khi lão Harris bất ngờ bước ra khỏi con đường mòn và bắt đầu vạch lối đi luồn lách giữa đám cây cuối, tiến về phía giữa rừng, thì Harry mới cảm thấy không yên tâm. Harry vừa vất vả vạt lối đi xuyên qua bụi cây mâm xôi đầy gai mú mà lão Harris dẫm qua một cách dễ dàng. Vừa nhớ lại rõ mùng một những chuyện đã xảy ra cho nó, cứ mỗi lần nó đi trệt ra khỏi con đường mòn bác harris ơi chúng ta đang đi đâu lão harris nói giọng lại đi thêm chút nữa ran lên harry bây giờ bác cháu mình phải đi sát với nhau phải phấn đấu ghê gớm lắm mới hồng theo kịp lão harris vượt qua những cành cây và bụi rậm đầy gai mà lão harris giẫm đạp lên như thể chúng chỉ là một mớ mạng nhện trong khi harry và Hermione thì bị chúng níu áo quào da Thường xuyên bị chúng giữ rịch chặt đến nỗi tụi nó phải dừng lại mấy phút để tự gỡ mình thoát ra. Cánh tay và cẳng chân của Harry chẳng mấy chốc đầy những vết cắt vết trầy. Bây giờ, ba bác cháu đã vô tới thiệt sâu trong rừng. Đến nỗi, đôi khi lão Harry chỉ còn là một cái bóng đồ sộ mờ mờ ở đằng trước mặt Harry. Trong sự im lặng bị nén chặt, một âm thanh bất kỳ nào cũng trở nên dễ sợ. Tiếng nhanh cây khô bị gãy vang vọng rất to Và tiếng sột soạt khẽ khàng nhất của cử động Dù có thể chỉ là cử động của một con chim sẻ vô tư Cũng khiến cho Harry phải chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối mờ mờ Để tìm ra thủ phạm Theo kinh nghiệm của nó Thì nó chưa bao giờ đi vô rừng xa đến mức này Mà lại gặp không phải một loại sinh vật nào đó Sự giắng mặt hoàn toàn của thu rừng Khiến cho Harry lo sợ qua nhiều điểm xui quẩy. Hermione nói nhỏ Bác Harris ơi nếu tụi con thắp sáng đầu cái đũa phép thì có được không ạ? Ờ, được chứ. Lão Harris thì thào đáp lại. Ờ, thật ra thì uh... Lão bỗng đột ngột dừng bước và quay lại. Hermione đâm sầm vô lão và té bật ngược ra. Harry vội chụp đỡ Hermione kịp thời Trước khi cô nàng ngã vịt xuống nền rừng, Lão Harris nói, À, có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút, Để bác có thể, Để bác giải thích cho các cháu, Trước khi chúng ta tới nơi. Hermione nói, Tốt quá. Harry đỡ Hermione đứng thẳng lên, Hai đứa cùng lầm thầm, Thắp sáng, Và đầu đũa phép của tụi nó bật sáng lên ánh sáng từ hai cây đũa phép xua bóng tối mờ mờ ra khỏi gương mặt lão Harris và Harry thấy lão lại tỏ ra buồn bã, lo lắng. Lão nói, Thôi được rồi, chà để coi, chuyện là vậy, rồi hít một hơi dài. Ừ, như vậy đi, bây giờ đây bác dám bị đuổi việc lắm mà, bất cứ lúc nào, Harry và Hermione nhìn nhau rồi lại nhìn lão Harris. Hermione ngập gừng thăm dò. Nhưng bác vẫn còn kéo được tới bây giờ mà. Cái gì khiến cho bác nghĩ mụ ôm Rick cho là chính bác thả con chó săn vô văn phòng của mụ. Harry kêu lên trước khi bịt miệng mình lại. Ừ, bà có đúng không? Lão Harris tức giận. Không! tuyệt đối chắc chắn không phải là bác. Chẳng qua hệ có gì dính đến sinh vật quyền bí, là mụ nghĩ phải có gì dính dáng tới bác. Bây cũng biết là từ lúc bác trở về trường tới bây giờ, mụ cứ liên tục tìm cách tống cổ bác. Bác không muốn đi, dĩ nhiên. Nhưng nếu không vì à, vì những hoàn cảnh đặc biệt mà bác sắp giải thích cho mấy đứa đây, thì bác thà ra đi ngay bây giờ. Trước khi mụ kiếm ra cơ để mà đuổi bác trước mặt toàn trường, Như mũ đã làm với cô Triloni Cả Harry và Hermione Cùng thốt lên mấy tiếng phản đối Nhưng lão Harris gạt phắt đi Bằng mấy cái xua lia lịa Bằng bàn tay khổng lồ của lão Chưa có đến ngày tận thế đâu Một khi bắt ra ngoài bác có thể giúp được cụ Dumbledore Bác có thể hữu ích cho hội Còn mấy đứa Để học với giáo sư Ruby Blanc Rồi mấy đứa sẽ thi đậu thôi Giọng của lão Harris rung rung và tắt ngẹn từng chập. Khi Hermione định đưa tay lên vỗ về, lão hấp tấp nói, ừ, Đừng, đừng, đừng lo cho bác. Lão rút từ túi áo chạm ra một cái khăn tay khổng lồ, lỗ chỗ vết bẩn để chùi nước mắt. Nghĩ coi, bác đâu có bao giờ nói với tụi bay những điều này nếu mà không cần phải nói. Hiểu không? Nếu mà bác đi bác không thể ra đi mà không mà không nói cho người nào đó biết bởi vì bác sẽ bác sẽ cần hai đứa bay giúp bác cả ron nữa nếu như nó chịu harry nói ngay dĩ nhiên là tụi con sẽ giúp bác bác muốn tụi con làm cái gì lão harry hít mũi một cái thiệt mạnh không nói gì mà chỉ đưa tay vỗ vỗ vai harry bằng một sức mạnh khiến nó té nhào như một thân cây Lão Harris sụp xịt nói trong cái khăn tay Bác biết Bây sẽ đồng ý mà Nhưng mà bác sẽ Sẽ không bao giờ Bao giờ quên Mà thôi đi Băng qua chỗ này một chút xíu nữa Mấy đứa cẩn thận đó Có một cái bụi tầm ma Ba bác cháu lại đi tiếp Trong im lặng thêm chừng 15 phút nữa Harry vừa há miệng toan hỏi Tụi nó còn phải đi bao xa nữa thì lão harris đã dùng cánh tay phải lên ra dấu cho tụi nó ngừng lại lão nói khẽ thiệt tình dễ thôi nào thiệt yên lặng ba bác cháu bò tới trước và harry nhận thấy tụi nó đang đối diện với một gò đất trơn tru bự tổ tướng cao gần bằng lão harris và rụt gan nó thoát lại vì kinh hoàng hỗn vía khi nó nghĩ đó chắc chắn là hang động của một con vật khổng lồ nào đó. Quanh gò đất đó, cây cối đều đã bị nhổ bật gốc, khiến cho cây gò đất ngồi chóng chơ một mình trên một vạt đất xung quanh ngổn ngang những đống cành nhánh với thân cây gãy đổ. Làm nên một thứ hàng rào hay thành lũy gì đó, chặn trước mặt Harry, Hermione và lão Harris. Lão Harris thì thầm. Đang ngủ đó. Chắc chắn như vậy, Vì Harry nghe thấy tiếng thở kéo gỗ nhịp nhàng xa xa, như một cặp phổi dĩ đại đang hoạt động miệt mài. Nó nhìn qua Hermione, cô nàng đang tròn mắt nhìn chăm chăm cái gò đất, miệng hơi há ra. Hermione dứt khoát là đang sợ chết khiếp. Bác Harris ơi! Giọng thì thầm của Hermione hầu như không nghe được trong tiếng ngáy của con vật nào đó đang ngủ. Hay vậy bác Harry nhận thấy câu hỏi này thiệt kỳ cục Câu mà nó đã định hỏi là Cái gì vậy Cây đồ phép trong tay Hermione Bắt đầu rung lập cập. Bác Harry ơi Bác đã nói với tụi con Bác đã nói với tụi con là Không một ai trong số họ muốn đến mà Harry ngó hết Hermione đến lão Harry Rồi thình linh hiểu ra Nó ngó lại cái gò đất mà tản thần hùng cái gò đất bự tổ tướng bự đến nỗi cả nó và hermione và cả lão harris có thể cùng ngồi lên thoải mái cái gò đất ấy đang thông thả nhấp nhô đều nhịp theo từng đợt thở sâu gò gò. đó chẳng phải là cái gò đất gì hết đó là cái lưng cong của cái gì thì đã quá rõ ràng lão harris nói một cách tuyệt vọng ồ Không Nó đâu còn muốn đến đâu Nhưng mà bác phải đem nó về đây Hôm à, bác phải làm Hôm hỏi giọng nghe như muốn khóc Nhưng mà Tại sao Tại sao Cái gì Ôi Bác Harris. Lão Harris nói Giọng của chính lão nghe cũng gần trào nước mắt bác. bác biết Chỉ cần đem được nó về Dạy cho nó vài cách cư xử. Bác sẽ có thể dẫn nó ra ngoài và cho mọi người thấy là nó vô hại. Vô hại hả bác? Hermione kêu lên the thé. Lão Harris bèn xua tay và thốt lên mấy tiếng suệt suệt quýnh quán. Trong khi cái sinh vật khổng lồ trước mắt tụi nó trở mình trong giấc ngủ và ủng ỉnh lào bào. Hermione nói có phải chính nó làm bác bị thương mấy bữa nay không nó là lý do của tất cả những vết thương này của bác lão harris tha thiết nói nó không có lượng hết sức của nó mà nó đang tiến bộ lắm đó nha nó không còn đánh nhau dữ dội như trước nữa hermione tức điên lên như vậy ra đây là lý do khiến bác mất đến những hai tháng mới về tới nhà trời ơi bác harris ơi bác đem hắn về đây làm cái gì nếu hắn không muốn cơ chứ. Chẳng phải hắn sẽ hạnh phúc hơn nếu được sống với đồng bào hắn hay sao? Lão Harris nói. Họ ăn hiếp nó dữ lắm, Hermione à. Tại vì nó còn nhỏ quá. Hermione kêu lên. Cái gì? Nhỏ? Nhỏ hả? Bây giờ nước mắt đã rưng rưng lăn qua gò má bầm tím xuống bộ râu của lão Harris. Hermione à bác không thể nào bỏ mặt nó được cháu hiểu không nó là em trai của bác hermione chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn lão harris miệng há hốc harry nói từng lời chậm rãi bác harris à khi bác nói em trai là ý bác muốn nói lão harris đính chính lại ờ em trai cùng mẹ khác cha Chuyện là má của bác đã gá duyên với một tay khổng lồ khác sau khi bà bỏ ba của bác và bà đã sinh ra thằng Ro này. Harry hỏi Tên là Ro. Lão Harris băn khoăn nói Ừ Thì nó nói tên của nó nghe đại loại vậy đó. Nó không nói được tiếng Anh nhiều lắm. Bác đã cố dạy cho nó. Dù sao bà má của bác cũng chẳng yêu quý gì nó hơn yêu quý bác. Mày cháu có hiểu không, đối với mấy bà khổng lồ, sanh được những đứa bé thiệt khổng lồ mới là đáng kể. Nhưng mà thằng này thì bị coi là còi, có năm thước à. Hermione nói, giọng mỉa mai hơi quá khít. Ôi, phải rồi mà, nhỏ xíu rồi mà, đúng là nhỏ xíu. Bởi vậy nó bị tụi khổng lồ ăn hiếp hoài à, bà không thể nào bỏ mặt nó được. Harry hỏi, bà Maxime có muốn đem chú ấy về không ạ? Lão Harris dặn dẹo hai bàn tay khổng lồ của mình. Bà ấy, mẹ chà, bà ấy có thể hiểu chuyện này có ý nghĩa quan trọng đối với bác. Nhưng mà, nhưng mà sau một thời gian, bà ấy phát mệt vì nó, bác phải thừa nhận, thành ra tuổi này chia tay luôn trên đường về. Tuy nhiên bà ấy có hứa là không nói cho ai biết hết. Harry hỏi, Làm cách nào bác đem được chú ấy về đây mà không bị ai thấy vậy? Lão Harris nói. Thì đó, cho nên mới đi lâu lắc chữ như vậy. Chỉ đi được vào ban đêm thôi. Băng qua những vùng nông thôn hoang giả. Đãi khá vậy đi. Dĩ nhiên là nếu đã muốn đi thì nó cũng đi nhanh được. Nhưng mà nó lại cứ rồi về. Trời, bác Harris, Sao bác không để cho chú ấy đi về cho rồi? Hermione kêu lên ngồi phịch xuống một thân cây đã bị nhổ bật gốc vùi đầu vào hai bàn tay bác nghĩ coi bác sẽ làm gì với một người khổng lồ hung bạo một người thậm chí không muốn có mặt ở đây ôi trời ơi thật ra mà nói hung bạo thì nó hơi khó nghe lão harris nói hai tay vẫn dặn dẹo một cách bối rối bác thừa nhận là hình như nó cũng có tống cho bác dài đắm trong lúc nó cáo lên Nhưng mà nó đang tiến bộ Tiến bộ nhiều lắm Nó đang ổn định rất là tốt Harry hỏi Vậy chứ Mấy sợi dây thần đó để làm gì Nó vừa mới nhận thấy Có mấy sợi dây thần dày cuôi Như thân cây nhỏ Quấn quanh mấy thân cây to nhất gần đó Kéo dài tới chỗ ro nằm còng queo well Trên nền đất Quay lưng về phía tụi nó Hermione yếu ớt nói Bác phải trói chú ấy lại sao Lão Harris ái nái nói, ôi oh, Chà, Thấy đó, Như bác nói rồi đó, Nó không thực sự biết được bình mạnh tới đâu. Giờ đây, Harry đã hiểu ra tại sao trong khu vực này của khu rừng, Lại thiếu vắng một cách kỳ lạ sinh hoạt của các sinh vật khác. Hermione vẫn bức rứt hỏi, Vậy thì, Bác muốn cháu với Harry giờ đó làm gì? Lão Harris buồn bã khào khào nói, Chăm sóc nuôi giùm bác. Sau khi bác ra đi. Harry và Hermione trao nhau ánh mắt hãi hùng. Harry ý thức một cách khổ sở là nó đã trót hứa với lão Harris là nó sẽ làm bất cứ điều gì lão yêu cầu. Hermione hỏi. Chính xác. Chính xác thì tụi con sẽ làm những chuyện gì? Lão Harris hăng hái nói. Ồ, oh, không cần cho ăn hay làm cái gì hết á. Nó tự kiếm ăn được Không thành vấn đề đâu Ờ kiếm chóc mà nai quẳng Và nhiều thứ khác Không có cần Cái nó cần là bầu bạn thôi Bác chỉ cần biết là có ai đó đang cố giúp nó ờ dạy dỗ cho nó Các cháu biết mà Harry không nói gì Nhưng quay lại nhìn cái hình thù vĩ đại Đang nằm ngủ trên mặt đất Đằng trước mặt Rồi quay lưng về phía tụi nó Không giống lão Harry là người chỉ có cái bề ngoài to quá cỡ so với con người bình thường. Ro có bộ dạng không ra hình thù gì hết, trông vô cùng kỳ quái. Cái mà Harry ban đầu nhầm tưởng là một tảng đá reo phong bự chẳng nằm ở bên trái của gò đất, bây giờ nó mới nhận thấy quá ra là cây đầu của Ro. Tính theo tỷ lệ thân thể, thì cây đầu đó bự hơn đầu người rất nhiều, gần như tròn do và được bao phủ bởi một thứ tóc mọc dày khít và xoăn tít thò lò có màu nâu dương xỉ trên đỉnh cái đầu đó thò ra một cái dành tai duy nhất to bè mập mạp hơi giống cái đầu của dưỡng vân ninh cái đầu ấy dường như gắn liền với dai có một tí ti cái cổ hay thậm chí không có cả cổ dưới một lớp gì đó có vẻ như một tấm áo khoác ngoài dơ giấy màu nâu xỉn làm bằng mấy thứ da thú mai vá díu chầm đắp lại với nhau một cách thô thiển là một tấm lưng rộng bè bè và bởi vì ro đang ngủ tấm lưng dường như hơi căng một chút ở những đường mai vụng nối mấy miên da thú chân cẳng của ro cũng co quắp lại với tấm thân đồ sộ harry chỉ có thể thấy hai cái gót bự như cái búa tạ của hai bàn chân trần khổng lồ hết sức bẩn cái này đè lên cái kia trên nền đất rừng harry nói giọng không được thành thật cho lắm Bác muốn tụi con dạy dỗ chú ấy hả? Giờ đây Harry đã hiểu lời khuyên của thầy Firenze ngủ ý gì. Cố gắng của bác ấy chẳng đi tới đâu đâu. Bác ấy nên bỏ cuộc thì hơn. Dĩ nhiên những sinh vật khác sống trong khu rừng hẳn đã nghe nói đến cố gắng của lão Harris dạy tiếng Anh cho Ro mà không có kết quả nào hết. Lão Harris vẫn nói một cách tràn trề hy vọng. Ồ... Oh. Cho dù các cháu kỹ chuyện trò với nó một chút cũng được. Tại vì bác nghĩ là, nếu nó có thể nói chuyện với người ta, nó sẽ hiểu thêm là tất cả chúng ta đều thực lòng yêu mến nó và muốn nó ở lại. Harry nhìn sang ở Miami. Cô nàng cũng ngó lại Harry qua mấy kẽ ngón tay của hai bàn tay đang bưng lấy mặt. Harry nói, Kiểu như muốn con rồng con nô no trở lại ấy nhỉ? Hermione phì cười rung cả người. Lão Harris dường như không nghe lọt điều Harry vừa nói. Lão hỏi. "Ừ Vậy giúp chứ. Harry đã trót hứa rồi. Đành phải nói. Tụi con sẽ... Sẽ cố gắng. Tắt Harris. Bà biết là bà có thể trông cậy vô con mà. Harry. Lão Harris nói. Vẻ mặt rặn rỡ một nụ cười đầy nước mắt. Và lại dùng cái khăn tay chậm chậm bộ mặt nói tiếp bác cũng không muốn tụi con mất công quá như uh, uh, bác biết tụi con còn phải thi mà nếu mà mấy con có thể khoác cái tấm áo tàn hình lẻn ra đây chỉ mỗi tuần một lần thôi để chuyện trò với ro như vậy bác sẽ gọi nó thức dậy giới thiệu với mấy con hermione nhảy dựng lên cái gì? thôi thôi thôi đi bác hà đít à khỏi khỏi khỏi cần đánh thức chú ấy vậy thiệt đó tụi con không cần nhưng lão harris đã bước qua thân cây cổ thụ vĩ đại nằm trước mặt tụi nó mà đi về phía ro khi còn cách khoảng chừng ba thước thì lão nhấc một cành cây gãy khá dài lên khỏi mặt đất ngoái lại mỉm cười trấn an harry và hermione rồi dùng cành cây chọc mạnh vô giữa lưng của ro gã khổng lồ rống lên một tiếng gian vọng khắp khu rừng yên vắng chim chóc phía trong những tán cây cao bừng lên ríu rít trên những cành chúng đang đậu rồi hè nhau bay vút đi mất cùng lúc đó trước mặt harry và hermione gã khổng lồ ro đang ngóng dậy từ nền đất và mặt đất rung mình khi gã chống bàn tay khổng lồ xuống để đẩy tâm thân khổng lồ tựa lên hai đầu gối xong gã xoay đầu lại xem ai đã quấy rầy mình lão harry lùi lại vẫn giơ cao cành cây dài ngoẵng như sẵn sàng thọc cho ro một gậy nữa lão nó nói bằng giọng làm ra vẻ vui mừng hớn hở. khỏe không? Ro? ngủ đá quá hả? Harry và Hermione đều lùi ra xa đến mức có thể lùi được trong khi mắt vẫn không ngừng canh chừng gã khổng lồ. Ro ngồi quỳ dưới hai thân cây to mà gã chưa nhổ bật gốc. Hai đứa nó ngước lên nhìn gương mặt khổng lồ một cách đáng sửng sốt. Gương mặt đó giống như một vầng trăng tròn màu xám. Đang trôi lờ lững trong vùng u minh Của cái chảng trống giữa rừng Như thể những đường nét trên gương mặt Đã được đục đẽo trên một cục đá trọn Cái mũi thì dị dạng Vừa ngắn vừa che bè Cái miệng thỏng xuống Và đầy những cái răng vàng khe sọc xệt Mỗi cái to bằng nửa miếng gạch Hai con mắt nhỏ màu nâu non Và đục ngầu Bây giờ vẫn còn hiếp lại với nhau Vì ngái ngủ Rò giờ mây đông ngón tay to Như trái banh Criske Và dơ hết chỗ nói Dưới mắt thiệt mạnh một hồi Rồi Không một dấu hiệu báo trước gì hết Gã nhất mình đứng lên Nhanh chóng gọn lẹ một cách đáng kinh ngạc Ôi Harry nghe Hermione ở bên cạnh Kêu ré lên khiếp đảm Những cây to bị quấn quanh Bằng đầu kia của sợi dây thừng Cột cườm tay và cổ chân của Ro Kêu lên càng kẹt một cách đáng sợ Như lão Harris đã nói Gã khổng lồ cao ít nhất Bốn thước tám gã dương đôi mắt lờ đờ nhìn chung quanh, rồi dương bàn tay xòe ra to bằng cái dù cắm ngoài bãi biển để tóm lấy một cái tổ chim trên mấy nhánh chót cùng của một cây thông cao chút, lật úp cái tổ chim xuống, rống lên một tiếng rõ ràng là bực bội vì không có con chim nào trong tổ cả. mấy cái trứng rớt lợp bợp xuống đất như lũ đạn. Harry phải đưa hai cánh tay lên đầu để tự che chắn mình. Lão Harris vừa la to. Giờ ngước nhìn lên cảnh giác trong trường hợp có thêm trứng rớt xuống nữa. Ê em Robbie à, anh có đưa vài người bạn đến gặp em nè. Em có nhớ không, anh đã nói với em trước rồi đó. Nhớ đi, lúc anh nói là anh có thể đi xa vì chút công chuyện và anh sẽ nhờ các cháu này đến chơi với em. Nhớ chưa, em Robbie. Nhưng rồi chỉ phát ra một tiếng rống trầm trầm thật khó mà nói là Ro có lắng nghe lão Harris hay không hay thậm chí có nhận ra những âm thanh mà lão Harris thốt ra là lời nói hay không. Gã đang nắm một ngọn cây thông và kéo gỉ nó về phía mình. Rõ ràng chỉ vì nỗi khoái trá muốn xem coi ngọn cây sẽ bật trở lại bao xa khi gã buông tay ra. Lão Harris hét lên. "Thôi đi em Robby, đừng có làm như vậy nữa. Tại vì chơi cái kiểu đó mà em đã làm bật gốc hết mấy cái cây khác rồi." Và đúng y như lời Harry có thể nhìn thấy mặt đất chung quanh gốc cây bắt đầu nứt nẻ. Lão Harry lại gào lên. Anh dắt bạn tới chơi với em nè! Bạn! Em hiểu không? Ngo xuống đây đi! Thằng hề bé bự! Anh dẫn về cho em mấy người bạn nè! Hermione rên rỉ. Trời ơi! Bác Harry ơi! Đừng có làm gì nữa mà! Nhưng lão Harry. Đã lại dơ nhánh cây lên và thọc mạnh một cú vô đầu gối của Ro. Gã khổng lồ buông ngọn cây thông ra khiến cho ngọn cây bật ngược lại hết sức nguy hiểm và trút tới tấp xuống đầu Lão Harris một trận mưa lá kim rồi gã ngó xuống. Lão Harris lật đật bước lại gần bên Harry và Hermione và nói Ở đây đây, đây là Harry em Ro Harry Potter Harry sẽ đến thăm em trong trường học anh phải đi vắng em hiểu không gã khổng lồ bây giờ mới nhận ra Harry và Hermione đang có mặt ở đó tụi nó đứng rung lẩy bẩy kinh hoàng ngó gã khổng lồ đang cúi cái tảng đá bự gọi là cái đầu ấy xuống thấp một chút để gã có thể lờ đờ ngắm tụi nó còn đây là Hermione hiểu không Hơ hơ ha. lão Harry ngập ngừng Quay sang Hermione, lão nói tiếp Cháu có phiền không Hermione, à, nếu mà Ro gọi cháu là Hermione Tại vì cái tên cháu hơi khó nhớ đối với nó Hermione lí nhí nói Dạ, cháu đâu có phiền gì đâu Đây là Hermione, em Ro Hermione cũng sẽ đến chơi với em Dạ, vậy đó Được không Roby? Hả? Em, có hai người bạn đó. Trời ơi, Robby, đừng. Bàn tay Rob đã đột ngột chìa ra phía trước Hermione. Harry túm lấy Hermione kéo cô bé lùi ra đằng sau một gốc cây. Cho nên bàn tay của Rob lúc đầu chỉ vào trúng thân cây, rồi sau đó nắm lại trong không trung. Robby, sâu lắm. Harry nghe tiếng lão Harris gào lên, trong khi Hermione bám chặt lấy nó trốn đằng sau gốc cây rung lấy bẩy và khóc thúc thích. Như vậy là sâu lắm. Em không có được chụp. Ôi da. Harry thò đầu ra từ đằng sau thân cây để coi và nó thấy lão Harris nằm lăn kền trên mặt đất. Một bàn tay bưng lấy mũi. gã khổng lồ ro dường như đã mất hứng. Lại đứng thẳng lên và lại bận biểu với trò chơi nắm đầu cây tông mà gị để coi nó bật xa cỡ nào. Lão Harris mệt mỏi nói Xong rồi. Lão đứng lên Một tay bịt cái mũi đang chảy máu Còn tay kia thì chụp lấy cây nỏ của mình thôi, Xong rồi đó Mấy đứa Mấy đứa đã gặp nó Giờ Từ bây giờ nó sẽ nhận ra khi các con trở lại Ừ Thôi Lão ngước nhìn lên ro Gã khổng lồ đang kéo gị một cái cây thông Với một vẻ vui sướng hồn nhiên lộ ra trên gương mặt như đá tảng Những cái rễ cây kêu lên có két Khi gã nhũ giật chúng ra khỏi mặt đất Thôi Bác nghĩ nhiêu đây coi như là đủ Cho một ngày rồi đó Bây giờ mình sẽ uh, uh, Sẽ quay về trường Được không Harry và Hermione gật đầu Lão Harris lại đặt nỏ lên vai Như trước Và vẫn bịt mũi Lão dẫn đường đi ngược ra khỏi rừng cây Không ai nói năng gì mất một lúc Ngay cả khi nghe có tiếng đổ rầm Vọng lại từ xa xa Mà ai nấy hiểu là Ro rốt cuộc đã nhổ bứt được cái thông đó mà quăng đi rồi. Gương mặt Hermione xanh mét và đâm chiêu. Harry không nghĩ ra được cái gì mà nói ít. Đến lúc mà có người nào đó phát hiện ra lão Harris nuôi dấu Ro trong rừng cấm. Thì không biết chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra nữa đây. Mà nó thì đã trót hứa là nó, Hermione và Ron sẽ tiếp tục cái nỗ lực hoàn toàn vô lý của lão Harris là... Văn minh quá gã khổng lồ Làm sao mà lão Harris Lại có thể tự đánh lừa mình rằng Ro sẽ có thể thích nghe được Cuộc sống chung lẫn với con người chứ Ngay cho dù lão vẫn có một khả năng Lớn lao phi thường Trong việc tự đánh lừa mình Rằng quái vật con nanh Cũng là những sinh vật dễ thương vô hại Harry và Hermione Đang vất giả len lách Qua một giặc cỏ chút chít rậm rịch Để cố theo cho kịp Thì lão Harris bỗng ra lệnh Đứng lại lão rút một mũi tên ra khỏi ống tên đeo trên vai, và gắn vào cái nỏ cầm trên tay. Harry và Hermione bèn giơ cái đũa phép của tụi nó lên. Bây giờ nhờ đứng yên nên tụi nó có thể nghe được âm thanh của một sự chuyển động gần đó. Lão Harris kêu lên khe khẽ. Quỷ thần ơi! Một giọng đàn ông trầm sâu vang lên. Tôi tưởng chúng tôi đã nói với ông rồi mà ông Harris." Rằng ông không còn được tiếp đón ở chung này nữa. Chỉ trong nháy mắt, xuyên qua vùng sáng lốm đốm xanh lục lờ mờ, một nửa thân trên trần trụi của một người đàn ông lướt về phía ba bác cháu. Kế đến, tụi nó thấy cái eo của người đàn ông này nối liền một cách trơn tru với thân thể của một con ngựa màu nâu hạt dẻ. Con nhân mã này có một gương mặt kiêu hãnh với hai gò mát cao và một mái tóc đen dài. Giống như lão Harris Hắn có vũ khí, một ống đựng đầy mũi tên và một cái cung đeo lủng lẳng trên vai. Lão Harris thận trọng nói, Ờ, khỏe chứ, anh Magorian. Đám cây phía sau con nhân mã rung động lao xào, rồi bốn năm con nhân mã nữa xuất hiện đằng sau con thứ nhất. Harry nhận ra, con có thân hình đen thui và mặt mày râu ria, tên là Ban. Nó đã gặp con nhân mã này cách đây bốn năm, đúng vào cái đêm nó đã gặp thầy Firenze nhưng ban chẳng tỏ một dấu hiệu gì chứng tỏ hắn đã từng gặp Harry trước đây như vậy là ban nói trong giọng nói có một sự uốn éo khó chịu rồi lập tức quay sang Marguerite tôi cho rằng chúng ta đã đồng ý phải làm gì nếu lão người này lại chường mặt vô rừng một lần nữa thì phải lão Harry bực mình cái lão người này tức là tôi hả chỉ muốn can cả lũ các anh khỏi phạm tội tàn sát đồng loại mà thôi Magorian nói lẽ ra ông không nên can thiệp ông harris cách thức của chúng tôi không phải là cách thức của các ông luật lệ của chúng tôi cũng không giống luật lệ của các ông firenze đã phản bội và làm nhục chúng tôi lão harris sốt ruột tôi chẳng hiểu làm sao mà các anh lại cho là như vậy anh ấy chẳng hề làm gì ngoài cái việc giúp đỡ cụ đâm đó Một con nhân mã màu xám có gương mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ nói Virenza đã nhập vào thế giới nô no dịch cho con người Lão Harris kêu lên gay gắt Nô no dịch Anh ấy đang làm ơn cho cựu Dumbledore và chỉ có như vậy Magorian nói nhỏ Anh đang dày dọc tri thức và bí mật của chúng ta giữa lũ người Một sự ô nhục như vậy không thể có sự trở về lão harris nhún vai đó là anh nói như vậy tôi thì tôi nghĩ là các anh đang phạm một sai lầm lớn ban nói đối với ông cũng vậy con người ạ trở về rừng của chúng tôi khi mà chúng tôi đã cảnh cáo ông từ trước lão harris nổi giận nè các anh nghe tôi nói đây tôi sẽ bớt nói rừng của chúng tôi nếu các anh cũng làm như vậy các anh không phải là kẻ có quyền quyết định ai được ra vô cái rừng này. Magorian nói mát mẻ. Quyền đó cũng không thuộc về ông Umhairet à. Ngày hôm nay tôi sẽ để cho ông đi qua, bởi vì ông đi cùng với mấy đứa học trò nhỏ của ông. Ban nói trang vô một cách khinh khỉnh. Chúng không phải học trò của lão, Magorian à. Chúng là học trò của trường. Chúng có lẽ cũng đã hưởng ít nhiều ơn giáo dục của tên phản bội Firenze. Magorian bình tĩnh nói. Cho dù như vậy, giết ngựa non là một tội ác kinh tởm. Chúng ta quyết không đụng đến kẻ vô tội. Ông Harit, hôm nay ông được tha. Kể từ nay trở đi, hãy tránh xa nơi này. Ông đã bị thiệt mất tình bạn với nhân mã khi ông giúp đỡ tình phản bội Firenze chạy thoát chúng tôi. Lão Harit là lớn. Trời ơi, một cái lũ ương bướng như các anh sẽ không bao giờ cấm được ta vô ra cái rừng. Bác Harit! Hermione kêu lên giọng cao the thé đầy khiếp đảm, trong khi cả ban anh lẫn con nhân mã màu xám đều giọng móng xuống mặt đất. Mình đi thôi, bác Harit ơi, làm ơn đi mà! Lão Harit tiến tới trước, những cây nỏ của lão vẫn còn dương cao, và đôi mắt lão vẫn trừng trừng nhìn ma đầy đe dọa. Khi những con nhân mã trượt ra khỏi tầm mắt của ba bác cháu, họ vẫn còn nghe Magorian gọi giói theo đằng sau. Chúng tôi biết ông đang giấu cái gì trong rừng ông Harris à? Và sự chiếu đứng của chúng tôi đang cạn kiệt." Lão Harris quay lại và bộ gió của lão tỏ ra là muốn đi thẳng tới Magorian một lần nữa. Trong khi cả Harry và Hermione cùng dẫn dụng hết sức mình để kéo tâm mau chản da lông chuột chuỗi đi tới trước, lão Harris gào giói lại phía sau chúng bây giờ phải kêu đựng nó cho tới khi nào nó còn ở đây rừng này cũng là của nó như của tụi bay thôi vẫn còn tức tối lão Harry ngó xuống vẻ mặt lão chuyển thành hơi ngạc nhiên trước cảnh hai đứa trẻ đang cùng ra sức kéo đẩy mình dường như lão không cảm thấy có chuyện kéo đẩy này lão bèn xoay lại và bước tiếp trong khi harry và hermione cùng thở hào hển mà bước theo bên cạnh lão nói Hai đứa con bình tĩnh lại đi. Hermione vẫn còn thở không ra hơi, vừa gỡ mấy mẫu tầm ma vướng vào lúc đi ngang qua trên đường tới đây. Vừa nói, Harry, à, nếu mà mấy con nhân mã không muốn cho con người vô trong rừng, thì thiệt tình là không có chuyện giọng gì là Harry với con sau này có thể. Lão Harry gạt ngang một cách thô lộ. ừ, cháu không nghe chúng nói cái gì sao? Chúng không bao giờ giết người non ý của bác nói là trẻ con đó mà dù gì thì gì mình cũng không thể để cái đám đó nó sỏ mũi Harry thì thầm với Hermione gái đúng chỗ rồi đó nhưng vẻ mặt Hermione yếu xịu cuối cùng ba bác cháu ra tới con đường mòn nhờ 10 phút sau cây cối bắt đầu thưa thức họ lại có thể nhìn thấy những mảng trời trong xanh và nghe giọng lại từ xa xa âm thanh rõ ràng của tiếng quang hô và tiếng hò hét Lão Harris dừng chân trong bóng râm của hàng cây, hỏi. Một cú lọt gôn nữa hả? Nè, các cháu có nghĩ là trận đấu xong rồi không? Khi đó họ đã có thể nhìn thấy sân đấu quýt Hermione rầu rĩ nói. Cháu không biết. Harry nhận thấy bộ dạng bên ngoài khiến cho Hermione trông càng thê thảm hơn. Tóc cô nàng bám đầy những lá và cành khô nho nhỏ. Áo chùng thì bị xé rách tưa nhiều chỗ. Và trên mặt lẫn trên cánh tay Đầy những vết trầy xước Harry biết bộ dạng của nó Trông còn khá hơn một chút Dẫn liếc mắt nhìn về phía sân vận động Lão Harry nói Biết không Bắt đoán là trận đấu xong rồi Có kìa Người ta đang tuôn ra khỏi sân Nếu hai đứa bay nhanh chân Thì có thể kịp quà vô đám đông đó Để không ai biết là hai đứa nãy giờ không có ở đó Harry nói Ý kiến hay Vậy tụi con gặp lại bác sao nha bác Harry Ngay khi hai đứa tụi nó đi đủ xa Để lão Harris không thể nghe được Hermione nói bằng một giọng không quả quyết lắm Mình không tin bác ấy đâu Mình không tin bác ấy đâu Mình thiệt tình là không tin bác ấy được mà Harry nói Bình tĩnh cái đã Hermione nóng nảy kêu lên Bình tĩnh cái gì Một gã khổng lồ Một gã khổng lồ trong rừng cắm và tụi mình có bổn phận Phải dạy cho gã tiếng Anh nữa chứ Lúc nào cũng nghĩ rằng Ờ thì dĩ nhiên là tụi mình có thể vượt qua được một bầy nhân mã lăm le giết người trên đường ra vô khu rừng Mình không tin bác ấy đâu Harry cố gắng trấn an Hermione bằng một giọng nói khẽ khàng Bởi vì lúc này tụi nó đã nhập vô một đám học sinh nhà Hufflepuff đang vừa đấu láo vừa chạy về phía tòa lâu đài Tụi mình chưa phải làm gì hết mà Bác ấy đâu có nói mình làm gì nếu bác ấy không bị buộc thôi việc đâu Mà chuyện đó thì có thể chẳng xảy ra đâu. Thôi đi đừng có hy vọng hảo nữa Harry. Hermione giận dữ la lên và đứng khựng lại giữa đường đi. Bất ngờ đến nỗi những người đi sau lưng cô nàng phải quẹo cua gấp mới tránh khỏi tông vô. Dĩ nhiên là bà ấy sẽ bị thôi diệt và hết sức thành thực mà nói thì sao những gì mà chúng ta vừa nhìn thấy thì ai đó có thể trách mùa âm được nè. Một thoáng im lặng diễn ra. Harry trừng mắt nhìn Hermione. Và đôi mắt Hermione từ từ ướt nước mắt Harry lặng lẽ nói Bồ đâu có ý nói như vậy đâu Không Thôi được rồi Mình không có ý nói như vậy Hermione chuỗi nước mắt Giận dỗi nói tiếp Nhưng mà Tại sao bác ấy cứ phải làm cho cuộc sống thêm khốn khó cho bác ấy vậy và, và cho cả chúng ta nữa chứ Mình đâu có biết đâu wesley là vua của chúng ta wesley là vua của chúng ta đã không để lọt vua trai quá phô nào hermione khốn khổ nói thêm mình ước gì chúng thôi hát bài ca ngu đần đó đi chẳng lẽ chúng chưa đủ hả hê sao chứ một đợt sóng học sinh từ trong sân đấu tràn lên rồi trượt xuống bãi cỏ sân trường hermione nói thôi đi tụi mình ráng về trước khi đụng đầu bọn slytherin đi Weasley có thể bảo vệ mọi khung thành Không đời nào rời bỏ một dòng gôn Vì vậy tất cả dân Riffindo cùng hát Weasley là vua của chúng ta Hermione à Harry chậm rãi nói Bài hát đang vang lên mỗi lúc một lớn hơn Nhưng không phải phát ra từ đám đông mặc áo xanh lá cây và bạc Mà từ một đám đông áo đỏ và vàng Đang di chuyển chậm chạp về phía lâu đài đám đồng đó đang công kênh trên nhiều đôi vai Một nhân vật duy nhất Weasley là vua của chúng ta Đã không để lọt chú trái Waffle nào Hermione thốt lên bằng một giọng bị nén lại Không, không lẽ nào Harry la lớn Đúng nó rồi mà Harry, Hermione Ron thét giang Tai quờ quờ chiếc cúp quý đích trong không trung Và trong nó vui mừng quýnh quán không sao kiềm chế được Nó hét tướng lên Bọn mình đã đạt được Bọn mình đã thắng rồi Harry và Hermione tươi cười nhìn lên Ron Khi nó được công kênh ngang qua Ở cửa vào lâu đài xảy ra một vụ lộn xộn Và đầu của Ron cũng đau đến cái râm vô cửa Nhưng dường như không ai muốn đặt nó xuống hết Đám đông vẫn tiếp tục hòa hát Và tự ép vào nhau để lọt vô trong tiền sảnh rồi đi khuất mắt luôn. Harry và Hermione mặt mày hứng hở, nhìn theo đám rước kiệu đó đi, cho đến khi tiếng giọng của điệp khúc, Weasley là vua của chúng ta, tắt liệm. Bây giờ tụi nó mới quay mặt lại nhìn nhau, nụ cười héo đi. Harry nói, tụi mình đợi đến mai hãy nói cho nó biết tin nha. Hermione mệt mỏi nói, Ừ, cũng được, mình đâu có gấp gáp gì đâu. Tụi nó cùng leo lên mấy bậc thềm, tới cánh cửa trước, cả hai cùng theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại phía rừng cấm. Harry không chắc là liệu có phải do nó tưởng tượng ra hay không, nhưng nó tin là nó đã nhìn thấy một đám mây nho nhỏ những chim chóc phóng giọt lên không trung phía trên một ngọn cây ở tuốt đằng xa. Rất có vẻ như cây cây mà lũ chim đã làm tổ trên đó vừa bị nhổ bật gốc